các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net an phú hơn trung quân nghe vậy sừng sốt miệng cưỡng mỉm cười với bạn tốt hiện tại mình cũng đã quên đàn dương cầm như thế nào rồi nhưng mà mình có thể nghe bạn đàn nghe ra trong ngữ điệu có khổ sở cùng phiền muộn nguyên hảo không đành lòng ở dưới bàn ăn vụng trộm cầm tay cô quả nhiên cô đang run bên trong rõ ràng ấm như vậy tay nhỏ bé lại lạnh như băng Ánh mắt kiện trách của Nguyên Hạo lướt qua đỉnh đầu tương quân, trừng mắt liếc gương mặt trắng bệch của em gái một chút, lấy đó làm cảnh cáo. Phát hiện ra mình nói sai, Nguyên Linh lập tức ái náy ngậm miệng lại. Lòng bàn tay chuyển lên ấm áp, làm cho tương quân kinh ngạc. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Nguyên Hạo, nhìn xuống dưới bàn, mười ngón tay hai người nọ nắm lấy nhau. Lo lắng cùng ngọt ngào xuyên thấu qua bàn tay chuyển đến nội tâm. Xóa dần sự nghi hoặc và không tự tin của cô Ba mẹ anh ngay trước mặt bọn họ Hai người bọn họ lại ái muội dưới bàn Nếu như bị bắt gặp Anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng xóa không được Cô có thể hay không Coi những hành động liên tiếp vừa qua của anh Là lời giải thích tấm lòng của anh là thật sao Không phải một đêm tình Bọn họ trong lúc đó Không chỉ là lên giường mà thôi Ba con đâu Tiểu Quân Ba con gần đây có khỏe không Thật lâu không thấy anh ấy Lần khác người hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi Ông Nguyên nhiệt tình đề nghị Con gái hai nhà cảm tình tốt Mà hai người ba ba ngu ngốc Đều dùng con gái bởi vậy có giao tình Đúng vậy Ba con rất thương con Con gái bảo bối duy nhất Trước kia qua đêm ở nhà chúng ta Anh ấy buổi tối đều gọi điện thoại vài lần Bà Nguyên nghĩ đến cũng nhịn không được cười Nguyên Hạo, Con mang tiểu quân về ăn cơm Con nói với ba người ta một tiếng không Không được nói dối đâu Con phải nhớ kỹ giải thích với hiệp tuyên sinh đấy Đáng chết Sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy Anh theo đuổi vất vả như vậy Nếu không chiếm được lòng ba của cô Thì làm sao bây giờ Bây giờ con gọi Anh lập tức lấy điện thoại ra cầm Không Tương quân ngăn cản anh bấm số điện thoại Để lấy ánh mắt kinh ngạc của anh cầu hít sâu Nói với chính mình đừng khóc Đều đã qua rồi Chỉ là cô sắp kể lại một ít chuyện cũ Cô có thể kiềm chế được Trong nhà chỉ còn lại bà nội và mẹ Bà con thì còn bắt đầu học trung học Đã qua đời rồi Tuy rằng tưởng nhẹ nhàng mà nói đến đề tài này Nhưng mà cô không có cách nào Ngữ khí khẽ run Tiết lộ sự khổ sợ của cô Nhưng mà cô cũng không có khóc Không có rơi nước mắt Làm sao có thể Tin tức thình lình xảy ra Làm cho người ta khó có thể tin Nhất là mọi người ở nguyên gia Anh nghiệp thân thể luôn luôn khỏe mạnh Bác cùng anh ấy tham gia chạy marathon Bác còn chạy thua anh ấy mà Thân thể khỏe mạnh Cũng không phải là làm bằng sắt Bà còn không muốn đem nợ nần lưu lại cho con Vì thế nên rất nhiều công việc Lúc ba cô còn sống Thường cổ sở nói với cô Thực xin lỗi không thể cho cô đi học đàn dương cầm mà cô thích Thực xin lỗi, cái gì cũng không tệ lại cho cô. Điều duy nhất ông ấy có thể làm chính là không đem nợ nần lưu cho con gái bảo bối duy nhất. Thật vất vả thanh toán hết nợ nần, cuộc sống trở lại. Bà con cũng tìm được bạn bè tốt, nguyện ý giúp đỡ. Ông Đông Sơn tái khởi, hết thảy, điều bàn tốt lắm. Giữa trưa ngày đó, bà con đã lâu không ngủ trưa, sau đó ngủ mãi mà không tỉnh lại. Tương quân sau khi nói xong, Cô xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể kiếm cớ nói sang chuyện khác. Hiện tại lúc này có khả năng mẹ con đã đi công tác. Mẹ ở bệnh viện quản lý, bà nội cùng đoàn du lịch đi chơi chưa về nhà, gọi điện thoại về không có người bắt máy, cho nên không cần gọi cũng được. Tương quân ngoài miệng nói xong, lại nhịn không được nghĩ ngợi. Bà cô sẽ không bao giờ lại lái xe thật xa tới đón cô về nhà. Cho nên em mấy ngày nay đều ở nhà một mình. Nguyên hạo đau lòng. Không có cách nào chịu được hình ảnh kia Cô một mình Cô cô đơn trở về ngôi nhà không có ai Hơn nữa nhà cô không có một người đàn ông Anh hiện tại lý giải được Vì sao cô lại có tính gà mẹ như vậy Bên người chuẩn bị một đống vitamin để tiếp tế Cho dù bị chán ghét Vẫn là nhìn chầm chầm sức khỏe mọi người Bởi vì cô không hy vọng người bên cạnh cô Bởi vì cậy mạnh làm việc mà ngã xuống Tương quân đừng về nhà Để em một mình anh sẽ lo lắng, đêm nay ở lại đây đi. Nguyên Hạo xúc động mở miệng muốn cô lưu lại qua đêm. Nhưng mà không tốt đâu. Tương Quân nghe vậy đỏ mặt. Anh ở trước mặt ba mẹ mình muốn cô lưu lại qua đêm. Như vậy sẽ làm trường bụi ấn tượng không tốt đâu. Đi... Nghe